Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nếu không hẹn trước thì đừng đến đây Đi thông thả, không tiễn Nhân viên lễ tân không một chút nào che giấu phiền chán, thở mở ra một hơi Tùy tay cầm lấy rũa Bắt đầu rỗ móng tay Miệng không quên nói thầm phải câu <cười> Phụ nữ ngủ xuẩn từ nơi nào đến Trang điểm xinh đẹp Cho rằng tùy tùy tiện tiện có thể gặp phó tổng của chúng ta Thật là ngây thơ mà nghĩ đến mình là ai vậy chứ Chờ đến khi cha cô kêu là dư phố cảnh rồi nói sau đi Nhân viên lễ tân liếc mắt nhìn sang tạp chí tài chính một cái Nhân vật trong trang bìa Đúng là doãn trường tuyền Ai, nếu như tôi có một người cha có tiền Lúc đó cả cho phó tổng Chắc chắn là tôi nha Giọng nói của cô ta mang đầy tiếc hận Giữa bội ni tươi cười ngọt ngào Trên mặt bắt đầu dần dần bong ra từng mảng Giỏi cho một nhân viên lễ tân không coi ai ra gì Thân là đại diện cho bộ mặt của công ty Lại dùng thái độ tệ như vậy đối đãi với khách May mắn hôm nay người đến là cô Nếu đổi lại là người khác thì sao? Mọi người chẳng phải bởi vì như thế đối với tập đoàn hài nhĩ sinh ra ấn tượng cực kém hay sao? Dám bưng lên về mặt mẹ kế có phải hay không hả? Nếu như là trước kia Dù bội ni khẳng định sẽ không nói hai lời trước cũng tặng cho cô ta một cái bạt tay làm cho cô ta nhớ tới hiện tại là thời gian đi làm Coi như là cô ta may mắn bởi vì nỗ lực thực hiện chính sách ôn nhu Cô ngọn núi lần này tại đây ngày hôm nay không nghĩ lại bùng nổ tạm thời tha cho cô ta một mạng Không nóng giận, không nóng giận, nếu cô tức giận thì liền thua. Giữ bội ni hít sâu vào một hơi, cố gắng đem ngực đang sắp phun hỏa kia khống chế lại. Cuối đầu, nhìn nhìn ngạc nhiên trong tay, đều đã rách đến đây rồi, cũng không thể sách trở về chứ. Này cô, nếu như không tiện, tôi sẽ không gặp sản phó tổng. Vậy thì có thể nhờ cô đem đồ vật này, đưa đến văn phòng của anh ấy hay không ạ? Bên trong là cơm chưa? Làm phiền cô nhân lúc còn nóng, đưa đến tay của anh ấy. Dư bụi ni lui mà cầu tiếp tục nói Đầu tiên là một cái lướt mắt Tiếp theo trong lỗ mũi bài trừ hư lạnh Có dừng lại hay không chứ Phó tổng của chúng tôi Không thu lại lễ vật không rõ lai lịch này Phụ nữ phiền phức các người Cũng không thể buông tha cho phó tổng phải không hả Người ta cũng đã kết hôn rồi Oanh một tiếng Một ngọn lửa yên lặng lâu ngày Giờ đã đốt cháy hừng hực đại hòa Cô đương nhiên biết anh kết hôn Bởi vì cô chính là vợ của anh Nhân viên Lê tân thái độ ác liệt đánh thức từ bụi ni nóng tính. Phịch một tiếng nổ, cô cầm hộp đồ ăn trong tay đập thật mạnh xuống quầy. Thật là ngại quá. Người phụ nữ ngô xuân như tôi muốn trang điểm xinh đẹp này chính là doãn phó tổng phu nhân. Hiện tại hai chọn một. Cô xem muốn tự hạ thấp địa vị mà gọi điện thoại đến văn phòng phó tổng thông báo, hay là muốn vận động tập thể hình giúp tôi đem cầm hộp mang lên? Họ nữa, nếu như không muốn đổi việc, hãy thu lại bộ dáng ngô xuân trận mắt há hốc mồ kia của cô đi. Không hồn là nữ vương, sau khi bưng lên dáng vẻ, cả phố lấp miệng em, chỉ thấy nguyên bản nhân viên lễ tân vốn không coi ai ra gì. Nhất thời sắc mặt trắng bạch đôi môi run rẩy, thật lâu không nói ra lời. Đáng giận, như thế nào phải đem cô chọc giận mới thôi chứ? Đã nói cô đận nỗ lực thực hiện chính sách dịu dàng, lại còn muốn bức điên cô như vậy. Dư Bội ni một tay chống mạnh, tay kia không ngừng hướng về khuôn mặt tức giận mà phát hỏa quạt mạnh. Bội ni hả? Đột nhiên có một tiếng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía sau. Giờ bộ ni càng người giống như bị điểm huyệt, cánh tay đang giơ lên giững lại giữa không trung, ước chừng hai giây, đến giây thứ ba, cô vội vàng hạ cánh tay xuống, nhanh chóng hít sâu hai cái, thu thập bộ dạng dâng nhanh múa vút của mình, rờ rờ lại tóc, vuốt vuốt vài nếp nhăn trên bộ áo phục, đồng thời xoay người, dựng lên một chút nét cười tao nhã, ôn dung chờ đợi người tới, nhưng dấu ở phía dưới vẻ tươi cười. Là đang trong nháy mắt án thầm Hôm nay quá trùng hợp Anh làm sao có thể đúng lúc cô vừa nổi bão mà xuất hiện chứ Cũng không biết anh xuất hiện trong vòng bao lâu Có phải đã nhìn thấy bộ dạng vừa mới mắng chửi người của cô hay không Không xong rồi xong rồi A Di đã vận bồ tát phù hộ Doãn đường tuyền vừa tham dự hội nghị trở về Đối với việc gặp được vợ mình ở tổng bộ hài nhĩ Cảm thấy phản phần ngoài im muốn Trường đại vệ đuổi theo tới phía sau mà kinh khô Phó tổng Là nữ vương giá lâm, màu màu tiếp giá. Tiếp giá ư, tiếp cái đầu người ấy. Doãn đường tuyên trưng mắt đứt trường đại vệ đang khoa trương quá mức một cái. Không nhanh công chậm, đi đến trước mặt của dư bội ni. Tại sao lại đến đây? Anh đứt nhìn cô một cái rồi lại sờ gò má cô cất tiếng hỏi. Mặt làm sao lại hồng như vậy chứ? Đương nhiên là vì tức giận nha. Ngăn chặn mình thoát ra xúc động, giống như sợi tơi nhỏ bé nhìn bộ dạng anh Tuấn ung dung của anh. khuôn mặt so với hình tượng bão nổi vừa rồi hoàn toàn là bất đồng ngậm ngào mỉm cười thẹn thùng cúi nửa mặt nói anh làm sao có thể từ bên ngoài tiến vào chứ em nghĩ anh đang ở văn phòng đi ra ngoài vừa họp trở về thôi Ánh mắt anh đào qua nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net